Giản dao đẩy cửa phòng đi vào. Cô hơi bất ngờ khi thấy bà Cận Ngôn vẫn chưa ngủ. Anh đang đứng trước chiếc gương lớn cài cúc áo vest, sắc mặt nghiêm trang, Bộ dạng của anh trịnh trọng như sắp đi tham gia một cuộc họp quan trọng. Giản dao hổ nghi đi đến bên bà Cận Ngôn hỏi. Anh định đi đâu thế? Bà Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói. Giản dao, đã đến lúc chúng ta đi làm việc chính của buổi tối hôm nay. Giản dao ngẩn ngơ, Bà cận ngôn nhanh chóng đi lướt qua cô ra ngoài Ý cười nơi khóe mắt anh biến mất Để lại vẻ lạnh lùng bức người. Giản dao ngồi trong thùng Một chiếc ô tô trong bóng tối Bà cận ngôn ngồi bên cạnh cô Cầm một cái ống nhòm hồng ngoại Quan sát con đường ở bên ngoài Lúc này mưa đã ngừng rơi Mặt đường trơn ướt Trải dài trong đêm tối Cuối con đường lớn Là một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo Dẫn tới khu nhà ở Của phòng khách hàng lớn số 3. Nơi đó bây giờ tối om. Trong xe còn có hai cảnh sát. Đang điều khiển hệ thống giám sát trước mặt bọn họ. Trên màn hình là hình ảnh ghi lại. Từ các ngã đường đi vào khu nghỉ mát. Bạc cận ngôn đặt ống nhòm xuống. Anh hơi trong mày, Không biết đang nghĩ gì. Nghĩ đến một khả năng. Giản dao vô cùng chấn động. Cuối cùng cô không kìm được. Lên tiếng hỏi. Anh bày ra nhiều trò như vậy. Chỉ về mục đích đợi hắn xuất hiện sao? Hắn Chính là người đó Bạc Cận Ngôn từ tốn trả lời Em cho rằng Tại sao tôi đồng ý làm theo yêu cầu ngu xuẩn Của Doãn Tư Kỳ Bí mật điều tra vụ án Hơn nữa Còn chạy đến nơi vô vị này Chịu khổ cực dàn dựng lại hiện trường vụ án Giản dao ngần người Không ngờ bạc Cận Ngôn Nhận lời Doãn Tư Kỳ Là vì nguyên nhân sâu xa hơn Anh đã sớm bố trí nước cờ này. Bí mật điều tra có nghĩa không cho cảnh sát nhúng tay vào. Vừa vặn cho tên đó cơ hội một lần nữa đến hiện trường, lưu lại lời nhắn. Nhưng chịu cổ cực dàn dựng lại hiện trường vụ án là sao? Dẫn ra họ. Chẳng phải anh nói anh thích chứng kiến hung thủ tự chuốc lấy nhục nhã, nên mới quyết định tái hiện vụ án sao? Đó là một trong những thú vui của tôi. Nhưng vẫn không đáng để tôi mất công đi một chuyến. Nhớ tới những con số viết bằng máu, tâm trạng của giản giao trở nên nặng nề và căng thẳng trong giây lát. Sao anh biết hắn nhất định sẽ đến? Bà Cận Ngôn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo Tôi biết, hắn sẽ vì tôi mà đến nơi này. Trong thùng xe tối mờ mờ, giọng nói của bà Cận Ngôn rất bình thản nhưng lọt vào tai Giản Dao, lại như tiếng chống trận vang lên trong đêm tối, ngầm vàng đến tận đáy lòng cô. Giản Dao ngoảnh đầu về phía bà cận ngột. mặc dù không có ánh sáng, nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy thân hình cao lớn, khí chất bất phàm, diện mạo tuấn tú và yên tĩnh như một pho tượng điều khắc của anh. Giản Dao đột nhiên nhớ tới những vết sẹo đáng sợ dày đặc trên lưng anh, giống như anh từng trải qua hình phạt lăng trì. Ngoài ra, lúc anh mới về nước, người xung quanh nhận xét anh gầy như que củi mặt như đầu lâu Tất cả những chuyện này, liệu có liên quan đến tên biến thái ăn thịt người hoa tươi? Phó Tử Ngộ từng nói, đó là vụ án cuối cùng của bà Cận Ngôn trước khi về nước. Anh bắt được tên giết người điên cuồng gây chấn động nước Mỹ, khiến hắn tù mọt gầu, cứu mạng sống của vô số người. Trong quá trình đó, có phải chính anh... Cũng gặp nguy hiểm. Người đàn ông thông minh, ấu trí và tự cao tự đại trước mặt cô. Có phải từng bị hành hạ tàn nhẫn? Giản giao nói nhỏ. Hãy cho hắn một bài học. Một khi đối phương đến đây với danh nghĩa của tên biến thái ăn thịt người hoa tươi. Vậy thì hắn không phải học theo mà là đồng bọn của tên đó. Bà Cận Ngôn vốn đang cầm ống nhòm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe câu nói của giản giao. Khóe miệng anh. Khẽ nhếch lên Khỏi khẩn em nhắc nhở Giọng nói nhàn nhạt, nhạt của anh Toát ra vẻ ngông cuồng tự phụ Giản dao mỉm cười Cô hỏi Trong vụ án tôn dũng Hắn đến hiện trường phạm tội sớm hơn chúng ta Nếu hôm nay Hắn cũng xuất hiện Tại sao hắn có thể nắm rõ vụ án Anh đang điều tra Cứ như trong lòng bàn tay vậy Bà cận ngôn buồn ống nhỏ Cất giọng lạnh nhạt Có thể thấy Hắn luôn ở bên cạnh tôi. Giản giao giật mình. Dù đã đoán ra khả năng này. Nhưng khi nghe chính miệng bạc cận ngôn nói. Cô vẫn có cảm giác nổi da gà. Bạc cận ngôn nói tiếp. Hắn trốn trong bóng tối nghe lén. rình trộm. Tùy cơ hành động. FBI và bộ công an. Đều cử người giám sát xung quanh tôi. Mà không phát hiện ra hắn. Điều này chứng tỏ. Hắn ẩn mình mai phục rất thành thạo. Giản giao im lặng vài giây. Rồi hỏi, vì vậy văn phòng của chúng ta cũng có khả năng bị lắp máy nghe lén sao? Bạc Cận Ngôn nói, không phải cũng có khả năng, mà sự thật máy nghe lén nằm ở dưới ghế ngồi của chúng ta. Giản ra lại một lần nữa giật mình kinh ngạc. Không hiểu, rốt cuộc bạc Cận Ngôn biết rõ mọi chuyện từ lúc nào, nên anh mới tương kế tự kế bày ra cái bẫy của ngày hôm nay. Trong khi bề ngoài, Anh vẫn điểm nhiên như không. Giản rào nói nhỏ. Sao anh không sớm nói cho em biết? Bạch cận ngôn liếc nhìn cô nói. Nói cho em biết. Liệu em có thể diễn đạt như vậy không? Tất nhiên có thể. Hơn nữa em còn sớm có sự phòng bị. Có tôi ở đây. Em cần phòng bị làm gì? Bên ngoài màn đêm vẫn tối đen. Con đường nhỏ đi vào khu nghỉ mát ẩm ướt và yên tĩnh trên màn hình giám sát trước mặt hai cảnh sát chỉ xuất hiện hai nhân viên lao động dậy sớm quét rác trên đường để ngụy trang một cách triệt để mọi hoạt động trong khu nghỉ mát vẫn diễn ra bình thường những người cảnh sát ẩn mình trong bóng tối chờ đợi một lúc sau giản dao cảm thấy đầu óc vừa nặng chịu vừa quay cuồng mũi và cổ họng hơi ngứa thôi xong rồi nhất định là trước đó dầm mưa nên cô đã bị cảm May mà Giản Giao có sự chuẩn bị từ trước. Cô lấy viên thuốc cảm từ túi sách ra uống. Lại rút tờ giấy ăn, hắc xỉ mấy lần. Bà Cận Ngôn quay đầu liếc cô, rồi lại quay đi. Tiếp tục theo dõi hiện trường. Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến. Giản Giao đẩy vai bà Cận Ngôn nói. À, ah, có tình hình gì nhớ gọi em dậy. Em chập mắt một lát. Ừ. Chiếc xe bọn họ đang ngồi là xe bảo trì mặt đường. Nên bà cận ngôn ngồi im như tượng đá Quan sát tình hình bên ngoài Lúc này đã hơn 4 giờ sáng Mà kẻ tỉnh nghi Vẫn chưa xuất hiện Trong đêm tối yên tĩnh Tiếng thở đều đều của giản dao Gần kề bên tai anh Nghe rất rõ ràng Một lúc sau bà cận ngôn đột nhiên cảm thấy bờ vai nặng trĩu Hơi thở mềm mại phả vào cổ anh Bà cận ngôn lập tức ngoảnh mặt Thấy giản dao đang tựa đầu vào vai mình Anh hơi trong mày, giơ tay kéo cô ngồi thẳng dậy Tựa vào ghế của cô Nhưng chỉ mấy phút sau Cô lại đổ vào người anh Cô không chỉ vùi mặt vào vai anh Mà hai tay còn ôm chặt cánh tay anh Như ôm cành cây nhỏ Thật ra cũng khó trách Tướng ngủ không đàng hoàng của giản giao Do uống thuốc cảm Nên cô ngủ rất sài Chỉ là người hết nóng lại lạnh, lạnh Nên hơi khó chịu Hơn nữa, trước ghế ngồi Do cảnh sát bố trí tạm, vừa cứng vừa cộp, không mấy thoải mái Lại không có thứ gì để mở cổ Nên cô mới vô thức tìm đến chỗ mềm mại hơn Trong khi đó, bộ con lê trên người bạc cận ngôn vừa dài vừa mềm mại Cơ bắp của anh không quá cực, cũng không quá mềm Phụ nữ dù trong giấc mộng, cũng có bản năng tránh hại tìm lợi Bạc cận ngôn cúi xuống nhìn giản dao Những sợi tóc dính vào một bên má cô mềm như những sợi tơ Hơi thở của cô phả vào cổ khiến anh thấy nhồn nhột, nhột Vài phút sau, bà Cận Ngôn nhẹ nhàng xoa hai tay thông thả tựa vào thành ghế rộng rồi lại cầm ống nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ. Người cảnh sát trẻ tuổi ở phía trước ngập ngừng hỏi anh Gi Giáo sư Bạc, để trợ lý giản nằm xuống sàn xe thật sự không sao đấy chứ. Bà Cận Ngôn đảo mắt qua giản dao đang nằm dưới chân này. Vừa rồi, bà cận ngôn bảo một người cảnh sát tìm tấm thảm trải xuống sàn xe sau đó quật người dàn dao vào trong bây giờ cô nằm ở chỗ trống bên cạnh chân anh dáng vẻ ngoan ngoãn trong giấc nồng không ảnh hưởng đến nài anh đáp chẳng sao cả cô ấy không chê bẩn lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua đối tượng vẫn chưa xuất hiện bà cận ngôn buông ống nhỏ giơ tay bóp chán vừa cúi đầu anh liền thấy dàn dao Không biết trở mình từ bao giờ, người cô co quắp, tư thế rất thiếu cảm giác an toàn. Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc dài đen nhánh của cô Xóa xuống tấm thảm, trên gương mặt nhìn nghiêng trắng ngật hàng lông mày hơi nhíu lại. Trông cô bây giờ rất giống một con mèo đáng yêu. Tuy nhiên, tư thế ngủ của cô quá tệ, người sắp chui vào cả gầm ghế, khuôn mặt sắp nhô ra ngoài tấm thảm. Cô còn nằm úp mặt Môi hơi mím lại Cô định hôn mặt đất hay sao Giản dao đột nhiên tỉnh giấc Bởi cô cảm thấy ngư ngứa Giống như có người Đang dùng sợi lông ngoái lên mặt Và chóp mũi mình Vừa mở mắt nhìn thấy nóc ô tô tối mù Cô mới bừng tỉnh Giản dao đảo mắt một vòng Phát hiện hai ghế kê sát vào nhau Cô nằm trên chiếc ghế Ngủ từ bao giờ Cận ngôn đâu rồi Vừa quay đầu giản dao liền bắt gặp Thân hình cao lớn của anh Ở dưới sàn xe Ngay bên cạnh cô Anh hơi khom lưng Hai chân gấp khúc Một tay cầm ống nhỏ Quan sát tình hình bên ngoài Bàn tay còn lại Đặt trên đầu gối Đây là lần đầu tiên Giản giao nhìn thấy bạc cận ngôn tùy tiện ngồi xuống đất Hóa ra Anh nhường ghế cho cô Không ngờ Anh cũng có lúc dịu dàng như vậy Giản giao nhìn chằm chằm gương mặt Nhìn nghiêng của bạc cận ngôn Vừa định lên tiếng Cô liền thấy anh Đột nhiên giơ tay về phía mình Giản dao không biết anh định làm gì Chỉ trố mắt nhìn Bàn tay mỗi lúc một gần Dừng lại trước mặt cô Sau đó anh cầm lọn tóc của cô Từ dưới ghế một cách thành thạo Tiếp theo anh bắt đầu Quận vào ngón tay mình Cho đến khi những sợi tóc đen Quận đẩy tay Bà cận ngôn mới dừng lại Anh đột nhiên rút ngón tay ra Sợi tóc dài bay trong không trung chạm vào mặt Giản Dao. Thảo nào vừa rồi, Giản Dao thấy ngơ ngứ. Không đợi cô định thần, bà Cận Ngôn lại tiếp tục nghịch lọn tóc của cô. Hình như anh rất thích xúc cảm này nên mới lặp đi lặp lại. Một lúc sau, anh mới buông tóc Giản Dao để tay xuống đầu gối, tập trung quan sát tình hình bên ngoài từ đầu đến cuối. Anh không hề nhìn cô. Giản Dao trầm mặc trong giây lát. Anh có thể ấu trí hơn không? Anh là thần thám cơ mà Không ngờ lại nghịch tóc của cô Giản dao ngồi dậy Vén mái tóc đã bị bạc cận ngôn Làm cho rối bù ra sau tai Nghe thấy tiếng động Bạc cận ngôn liếc nhìn cô Rồi điểm nhiên ngoảnh mặt Tiếp tục công việc của mình Giản dao vừa cầm ống nhòm của cô Người cảnh sát ở phía trước đột nhiên nói Có tình hình mới Bạc cận ngôn ngồi yên bất động dán mắt vào ống nhòm Giản dao vội áp sát vào khe hở Của tấm vải che cửa sổ Lặng lẽ quan sát phía trước Cô phát hiện ở cuối con đường lớn Xuất hiện một người đi xe đạp Anh ta mặc bộ quần áo đồng phục màu đỏ Để tên một cửa hàng Là cửa hàng bán đồ ăn 24 trên 24 trong khu vực Người đàn ông mang đồ ăn đến Nhưng khu nhà vốn chẳng có ai Tại sao lại có người gọi đồ ăn Thời khắc này Không chỉ bạc cận ngôn và giản dao Mà cả những người cảnh sát đang ẩn náu Thông qua hệ thống giám sát Hoặc ống nhỏ Đều theo dõi nhất cử nhất động của người đó Trời vẫn chưa sáng Mặt đất trơn ướt phản chiếu ánh đèn đường tù mù Người đàn ông đạp xe từ lối vào Ở bên dưới khu nghỉ mát Rồi đột nhiên dừng lại Anh ta nhấc cái thùng chứa Ở sau xe đạp Thong thả đi lên dốc núi. Giáo sư bảo Hãy giao cho chúng tôi giải quyết Chuẩn bị hành động Trong máy bộ đạp, vang lên giọng nói một đàn ông xa lạ là người cảnh sát phụ trách kế hoạch về bắt lần này. Bà Cận Ngôn cất giọng thanh lạnh. Hoàn đáng, hãy quan sát thêm một lúc. Người cảnh sát ở đầu bên kia lững lưỡng vài giây rồi thông báo cấp dưới ở nguyên vị trí, đợi mệnh lệnh. Lúc này, người đàn ông đã đi đến trước khu nhà. Anh ta ngó nghiêng, sau đó đi thẳng vào một ngôi nhà. Đó là ngôi nhà của bùi trạch và tiền dục vật. Anh ta dừng lại trước cửa ra vào, lấy mấy cái hộp trong thùng chứa đồ ăn đặt xuống đất. Sau đó, anh ta thò đầu vào bên trong xem xét, rồi cầm cái thùng không, quay người đi ra ngoài. Trống ngực giạt dao đập thình thịch, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Người cảnh sát nói vào máy bộ đàm: hành động. Quèm miệng, bạc cật ngón nhếch lên để lộ nụ cười mỉa. Không, không phải hắn ta. Mọi người đều ngây ra Giản giao cũng nghi hoặc Bà Cận Ngôn tiếp tục nói Ngôi nhà mà người đàn ông kia đến Không đúng Đám cảnh sát hoàn toàn không hiểu Bà Cận Ngôn đang nói gì Giản giao cũng hơi mù mờ Cô hỏi tại sao lại không đúng Lần trước hắn để lại lời nhắn Ở nhà Tôn Dũng Lần này hắn đến ngôi nhà của Bùi Trạch Cả hai lần Đều là nơi ở của hung thủ Nếu hắn có công thức hành vi cố định Điều này chẳng phải là trùng lập hay sao? Bạch Cận Ngôn ngồi bất động nói. No. Không phải ăn tới chỗ ở của hung thủ mà là tới nơi nạn nhân bị giết chết. Đối với một tên giết người biến thái khoảnh khắc tử giã gói đời mới có ý nghĩa. Giàn dao giật mình. Vì đối tượng nên tới ngôi nhà của Vương Nguyễn Vi để lại lời nhắn mới đúng. Lúc này người đàn ông đã đi xuống dốc Người cảnh sát phụ trách hành động sốt ruột hỏi. Giáo sư Bạc, đối tượng rất đáng nghi, có nên giữ anh ta lại không? Bạc cận ngồn thản nhiên trả lời. Không, cứ để anh ta đi. Người đi đưa đồ ăn là do tên đó gọi để thăm dò tôi. Người đàn ông đạp xe đi xa. Hình bóng của anh ta nhanh chóng biến mất. Khu nhà nghỉ mát lại trở nên vắng lặng như tờ. Không khí trong xe bỗng nặng nề trong giây lát. Quyết định vừa rồi, tương đối mạo hiểm, là cuộc đấu trí căng thẳng giữa bạc cận ngôn và hắn. Từng giây từng phút trôi qua, cảnh sát bắt đầu thấy sốt ruột. Vì dù sao, họ cũng không hiểu suy nghĩ và phân tích của bạc cận ngôn. Trời sáng hơn một chút, nhưng mặt đất vẫn sám xịt, nhìn không rõ cảnh vật xung quanh. Đúng lúc này, lại có một người xuất hiện trong tầm ngắm. Đó là một lao công Trước đó Ông ta quét rác ở con đường bên cạnh Bây giờ Di chuyển tới gần khu nghỉ mát Nên mới thu hút sự chú ý của mọi người Dàn dao tập trung quan sát quả ống nhỏ Giáng người đó hơi lom khom Bước đi chậm chạp Như người đã có tuổi Ông ta đội mũ đồng phục lao công che hết nửa khuôn mặt Trên mặt Có vệt râu màu trắng Da đầy nếp nhăn Trừng hơn 50 tuổi. Quần áo và đôi giày ông ta rất cũ kỹ. Một tay ông ta cầm cái chổi, tay kia cầm xẻng hốt rác. Ông ta cúi người quét lá rơi và rác rưởi. Trên mặt đất có chai nhựa rỗng, ông ta nhặt từng cái, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Động tác rất tự nhiên và thành thạo. Mọi người không rời mắt khỏi ông ta. Người lao công từ từ tiến đến sườn núi lên khu nghỉ mát. Ông ta bỏ cái xẻng và một bãi cỏ bằng phẳng khuất nẻo, bắt đầu quét rác trong đó. Một lúc sau, ông ta đi ra ngoài, thuận tay cầm cái xẻng. Mọi người đều nghĩ đối phương có lên dốc núi không, có để lại tin nhắn ở ngôi nhà của Vương Nguyễn Vi không. Nhưng đúng lúc này, người lao công rời khỏi khu vực đó. Ông ta cầm một cái chổi tiếp tục quét rác dọc theo con đường phía trước, một nhân viên cảnh sát ở trong xe ô tô phát biểu: "Xem ra chỉ là một người lao công bình thường thôi." Bầu không khí căng thẳng dường như vơi đi ít nhiều theo hành động của người lao công. Người cảnh sát còn lại lên tiếng: "Một lúc nữa là trời sáng mất rồi." Giản Dao nhận ra ống nhòm của Bạch Cận Ngôn từ từ di chuyển từ đầu đến cuối, dõi theo người lao công đó. Cô lại quan sát theo Ông ta đã đi bộ một đoạn Xem ra sắp rời khỏi con đường đó sau cô cảm thấy Giản dào nói nhỏ Người lao công này Có vẻ không bình thường Vừa dứt lời Cô liền cảm thấy Một luồng khí ấm nóng từ sau lưng Bao trùm cả người cô Ở dây tiếp theo Cánh tay của bà cận ngôn Chống lên vách thùng xe bên cạnh mặt giản dào Lồng ngực của anh nhẹ nhàng áp vào lưng cô, bà cận mồn cất giọng trầm ấm ngay bên tai rản dao. Có gì bất thường? Cả người rắn dao ở trong lòng anh, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô khiến cô rùng mình. Toàn thân rắn dao cứng đờ, nhưng cô biết vào giây phút này, anh làm gì có tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Do đó, cô cũng không để bụng, quay đầu nói với anh, anh xem ông ta Cổ bóng im bặt. bởi vì vào thời khắc giản dao buông ống nhỏ, quay người và ngừng đầu. Bà cận ngôn cũng vừa vặn buông ống nhỏ, cúi đầu chờ cô trả lời. Hai người vốn tựa vào nhau, trong một khoảnh khắc giản dao cảm thấy môi cô chạm vào làn da mềm mại. Cuối cùng sượt qua nơi mềm mại ướt ướt trên gương mặt bà cận ngôn, đó là bờ môi của anh. Đầu hóc giản dao như muốn nổ tung, hai má cô nóng ran, bà cận ngôn như hóa đá, gương mặt hai người cách nhau chưa đến 10 cm, họ lặng lẽ mặt đối mặt. Chỗ nào không đúng? Bà cận ngôn phá vỡ không khí trầm mặc, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giản sao lập tức liền tiếng, à, à thu, thu nhập của người lao công rất thấp. Em thấy tất cả những người lao công khác đều nhặt chai nước khoáng mang về bán lấy tiền. Còn người đàn ông kia thì ném hết. Bà cận ngôn nhíu mày. Anh trưởng thành ở nước ngoài nên không biết chuyện này. Nhưng chỉ chầm tư một vài giây, bà cận ngôn lập tức cầm máy bộ đàm. Hành động. Ở đầu bên kia người cảnh sát ngập ngừng. Giáo sư bạc, anh có chắc chắn không? Đối tượng không hề tiến lại gần khu nghỉ mát mà. Đúng lúc này. Người cảnh sát ở trong xe cất cao giọng. Giáo sư Bạc Anh ấy nhìn bức tường của ngôi nhà Giản dao và bạc cận ngôn Đồng thời cầm ống nhỏ Hướng về phía khu nghỉ mát Trước mắt họ Xuất hiện cảnh tượng sợn gai ốc Bức tường bên ngoài ngôi nhà Của Vương Nguyễn Vi Không biết từ lúc nào Xuất hiện một quần sáng cực lớn Trong ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đó Hiện lên hàng chữ màu đỏ Đó là hàng chữ tiếng Anh từng nét chữ giống như chưa khô mực dòng mực chảy xuống từ con chữ khiến hàng chữ đỏ này trông như một bức huyết thư đáng sợ amishusumak body có nghĩa là người anh em tao rất nhớ mày vừa nhìn kỹ dòng chữ dàn dao liền nghe thấy một tiếng nổ cực lớn từ phía xa vọng tới cô đờ mắt quan sát phát hiện dưới dốc núi của khu nhà Đột nhiên, khói bốc mù mịt. Không biết thứ gì vừa phát nổ. Cùng lúc này, hàng chữ tiếng Anh trên bờ tường cũng biến mất. Bà Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng: Là hình chiếu. Vừa rồi, hắn để máy chiếu trên bãi cỏ. Giảng sao lập tức hiểu ra vấn đề. Cô vội vàng quay lại. Vừa vặn, nhìn thấy người lao công lẫn vào rừng cây bên đường. Lần này, không cần bà Cận Ngôn ra lệnh. Một số cảnh sát đang ẩn mình Lập tức xông ra ngoài Một số chạy về phía khu nghỉ mát Một số đuổi theo người lao công Hai cảnh sát trên ô tô mở cửa xe Định nhảy xuống Bà cận ngôn nói với một người Anh ở lại Để tôi đi Người cảnh sát đó đành phải ngồi xuống Giản dao giật mình Chẳng phải bà cận ngôn chỉ lao động đầu óc Tại sao anh lại xông ra hiện trường Trong chớp mắt Đã không thấy bóng dáng của bà cận ngôn Và người cảnh sát đó Giản giao vô cùng căng thẳng Cô và người cảnh sát Ở lại không rời mắt Khỏi màn hình giám sát Người cảnh sát lên tiếng ngang nổi Cô yên tâm đi Chúng tôi đã thông báo với bộ phận bảo vệ Của khu nghỉ mát, Không cho bất cứ người nào rời khỏi đây Chỉ cần tên đó còn ở khu vực này Hắn sẽ không chạy thoát được đâu Giản giao khấp khởi mừng thầm. Bất kể tên đó giả dạng Trốn tránh đến mức nào? Bà Cận Ngôn nhất định sẽ tìm ra hắn. Ván này. Ảnh thắng chắc. Tuy nhiên, khu nghỉ mát rất rộng. Rừng cây và dốc núi san sát. Nhà cửa tương đối nhiều. Muốn tìm một người trong khoảng thời gian ngắn không phải dễ dàng. Mấy chục cảnh sát chia nhau tìm kiếm. Bà Cận Ngôn cũng cùng họ đi tìm. Lực lượng cảnh sát có hạn. Công việc canh phòng ở vòng ngoài chỉ có thể Giao cho bảo vệ ở khu nghỉ mát Một vài người cảnh sát ở lại Để đồn đốc chỉ huy bọn họ Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua Trời đã tờ mờ sáng Lúc này Bà cận ngôn đến bên ngoài rừng cây Đằng sau khu rừng Là mấy tòa nhà thương mại Anh đi xuyên qua đó Đi một đoạn Anh đột nhiên dừng bước Khóe miệng hơi nhếch lên Để lộ ý cười nhàn nhạt, nhạt Trên đất bùn xuất hiện áo đồng phục lao công Chính là chiếc áo đối phương vừa mặc Anh xài bước giả Đi rất nhẹ nhàng Dưới gốc cây lại xuất hiện Một cái quần, chiếc trổ Và một đôi giày Bà Cận Ngôn bất tình lình dừng lại Bởi vì anh nhìn thấy Tòa biệt thự trung tâm của doãn Tư Kỳ Nằm ngay sau sườn núi này Trong giấy nhà thương mại Tên đó rất giỏi trốn tránh đầy chắc chắn Không phải sự trùng hợp Bà Cận Ngôn lập tức rút điện thoại di động Báo cho bộ phận bảo vệ Xe của Doãn Tư Kỳ cũng không cho ra ngoài Đối phương nhanh chóng đáp lời à, Giáo sư Bạch Vừa rồi xe của chủ tịch Doãn Đã rời khỏi cửa phía Tây Bởi vì là xe của chủ tịch Nên đội trưởng đội bảo vệ không dám chặn lại Bạch Cận Ngôn văng một câu chửi tục Đối phương hổ nghi hỏi à, Giáo sư Anh nói gì vậy Bạch Cận Ngôn không bận tâm đến anh ta Anh cúp điện thoại Tiếp tục tiến bước Đi thêm một đoạn Quả nhiên, anh nhìn thấy một người nằm dưới gốc cây, Doãn Tư Kỳ mặc bộ váy rã trên người khoác khăn choàng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nằm bất động. Bà Cận Ngôn biết cả buổi tối Doãn Tư Kỳ ở trong ngôi biệt thự sang trọng của cô, xung quanh có nhiều vệ sĩ canh gác, có thể nói không một chút sơ hở. Bây giờ cô xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể xuất phát từ nguyên nhân nào đó, cô tự ý Rời khỏi ngôi biệt thự Sau đó bị hắn tấn công Cướp xe ô tô rồi chạy mất Bà cận hồn kiểm tra mạch Của Doãn Thư Kỳ May mà cô không sao Anh thở sải một hơi Đanh mặt cúi người bế cô. Buổi tối Doãn Thư Kỳ vốn ở trong ngôi biệt thự trung tâm Vừa an toàn vừa dễ chịu của mình Chỉ vì nhận được tin nhắn Của bà Cận Ngôn Nên cô mới ra khỏi nhà Lúc đó là hơn 4 giờ sáng doãn Thư Kỳ không có tâm tư để ngủ Bởi cô lờ mở nghe tin Bà Cận Ngôn dẫn khá đông cảnh sát Vào khu nghỉ mát Điều này đi ngược lại thỏa thuận Của hai người trước đó Khiến doãn Thư Kỳ không khỏi tức giận Nhưng doãn Thư Kỳ Không lập tức đi tìm bà Cận Ngôn Bởi cô biết, bà cận ngôn không phải người đàn ông chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ làm phiền anh, đủ khiến anh cảm thấy phản cảm. Sự việc đã xảy ra, chi bằng cứ để mặc anh xử lý, còn có thể khiến anh thiếu cô một món nợ ân tình. Việc duy nhất cô cần làm lúc này là đợi anh đến giải thích, xin lỗi. Trong vấn đề cư xử với đàn ông, nhiều khi phụ nữ cũng phải dùng chiêu lấy nhu khắc cược, Không ngoài định liệu của Doãn Thư Kỳ Bà Cận Ngôn nhanh chóng gửi tin nhắn Tôi đang ở bên dưới nhà chị Một mình xuống đây Cho chị 5 phút Doãn Thư Kỳ phì cười Ngay cả việc giải thích Giọng nói của anh cũng vô cùng ngạo mạn Người trợ lý định đi theo Nhưng bị Doãn Thư Kỳ ngăn lại Lúc ở bên cạnh bà Cận Ngôn Cô không thích bị người khác quấy rầy. Bấy giờ trời vẫn tối Con đường bên ngoài ngôi biệt thự trung tâm không một bóng người. Doãn Tư Kỳ nhìn thấy một người đàn ông đứng bên hàn cây nhỏ ở phía trước. Người đó mặc bộ com lê đen, thân hình cao lớn nhưng hơi gầy. Anh ta đứng quay lưng về phía Doãn Tư Kỳ nên cô không nhìn rõ mặt. Tất nhiên, Doãn Tư Kỳ nghĩ ngay đó là Bạch Cận Ngột. Cô mỉm cười, tiến lại gần, dừng lại sau lưng người đàn ông. Lần này Không phải cậu nói câu xin lỗi là tôi sẽ tha thứ cho cậu. Ơ, doãn tư kỳ kêu lên một tiếng. Bởi vì người đàn ông đột nhiên quay người ôm cô vào lòng. Eo doãn tư kỳ bị siết chặt, mặt cô vùi vào ngực anh. Vừa định ngẩng đầu hỏi chuyện, bờ môi người đàn ông đã phủ xuống. Bàn tay mềm mại và mát lạnh, đồng thời che đôi mắt của cô. Tiếp theo, người đàn ông cười khẽ một tiếng, đầu lấy anh ta. Mạnh mẽ tiến vào khoang miệng của Doãn Tư Kỳ Quấn lấy đầu lưỡi của cô Doãn Tư Kỳ bị giam hãm Trong vòng tay của người đàn ông Chẳng nhìn thấy gì cùng ngoái đầu nghe tránh Nhưng càng bị hôn sâu Sau đó Không biết Doãn Tư Kỳ đánh mất ý thức từ lúc nào Ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô là Thì ra nụ hôn của bà Cận Ngôn mát lạnh Không mấy thành thục Nhưng tràn đầy sức mạnh như trong tưởng tượng của cô. Khi mở mắt, Doãn Tư Kỳ phát hiện cô đang nằm trên giường của phòng mình. căn phòng bật đèn sáng trực. bà cận ngôn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt đèn sáng ngời của anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt chứa đựng hàm ý. tin tức chủ tịch bị án tấn công nhanh chóng truyền đến tai đám cảnh sát, cũng đến tai giản giao. cô và người cảnh sát ở lại xe quay về ngôi biệt thự trung tâm. Vừa xuống xe, Giản Giao nhìn thấy tại đại sảnh của ngôi biệt thự xuất hiện không ít người. Đều là lãnh đạo cấp cao của công ty. Bọn họ ngước lên tầng trên. Ai nấy đều có vẻ mặt lo lắng và quan tâm. Giản Giao không rõ tại sao lại kinh động đến nhiều người như vậy. Mới đi vài bước, cô liền nghe thấy có người gọi tên mình. Hóa ra là cô trợ lý ở bộ phận kinh doanh linh kiện ô tô cô làm trước đây. Chính là đồng nghiệp nữ Trước đó nói bà cận ngôn Cường thế thâm hiểm cao quý Đồng nghiệp nữ này Và giản giao Có quan hệ khá thân thiết Cô ta nhìn anh chàng cảnh sát Đi cùng giản giao Hỏi nhỏ Sao em lại đi cùng cảnh sát Giản giao hàm hồ trả lời Tình cờ gặp trên đường thôi Chị đến đây làm gì vậy Cô ta nói Em còn không biết sao Xảy ra chuyện lớn rồi Chủ tịch bị ngất Ở khu rừng phía trước Nhưng hình như không sao cả Bạc Tổng của phòng em vừa bế chị ta trở về Nhân viên làm việc trong ngôi biệt thự Đều tận mắt chứng kiến Giản giao tỏ vẻ ngạc nhiên à, Vậy à Em đi tìm bạc Tổng đây Đồng nghiệp nữ hỏi Giọng hiếu kỳ Những người khác ở phòng em đâu rồi Giản giao cười cười không trả lời Đồng nghiệp nữ không để tâm Hạ giọng tán phép với cô Nghe nói Sắc mặt bạc Tổng rất tệ Bạc Tổng rất lo lắng cho chủ tịch Đợt trước có tin đồn Anh ta là bạn trai mới của chủ tịch Em có biết vụ này không? Giản giao đáp Tất nhiên là không phải Chị đừng nói linh tinh Vệ sĩ của doãn Tư Kỳ đều ở bên ngoài Giản giao đi vào phòng khách Chỉ thấy người trợ lý ngoài 30 tuổi Cô ta đứng dậy Mỉm cười với giản giao Chủ tịch tỉnh rồi Bà Tổng đang ở bên trong nói chuyện với chủ tịch Để tôi dẫn cô vào Hai người đi qua hành lang tới phòng ngủ ở sâu trong cung. Cánh cửa phòng ngủ khép hợp. Đi đến cửa, giản dao chợt nghe thấy tiếng doãn thư kỳ vọng ra ngoài. Cận ngôn. Vừa rồi tại sao cậu lại hôn tôi? Giản dao ngần người. Cô không nghe nhầm. Đúng là từ hôn. Người trợ lý ở bên cạnh cũng dừng bước. Nhưng cô chỉ bất động một hai giây. Sau đó nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa và kéo tay giản dao. Hai người. Lại quay về phòng khách Giả sao Bất kể cô nghe thấy điều gì Thì đều là chuyện riêng tư của chủ tịch Đừng tiết lộ ra ngoài Cô có hiểu không Người trợ lý liền tiếng nói Giả sao đáp Tôi hiểu Đầu hóc cô hoàn toàn mù mờ. Sao bạc cận ngôn Có thể hôn doãn Tư Kỳ Doãn Tư Kỳ là chị gái của anh kia mà Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng trong lòng Giả sao Vẫn dâng chàn cảm giác chua chát và nóng ruột Trong phòng ngủ, bà Cận Ngôn ngồi ở sofa, đôi chân dài bắt chéo. Anh khoanh tay quan sát thần sắc phức tạp của Doãn Thư Kỳ. Bà Cận Ngôn mỉm cười. Nụ cười rất ôn hòa và nhã nhặn, khiến gương mặt anh bừng sáng. Ngắm gương mặt tuấn tú của người đàn ông đối diện. Trái tim Doãn Thư Kỳ loạn nhịp. Vài giây sau, bà Cận Ngôn lánh đạm lên tiếng. Thật ngại quá. Nụ hôn đầu của tôi... Tuy đã mất, nhưng tôi không có ý nghĩ loạn luân với chị. Chúc mừng chị. Xem ra, chị đã hồn trúng tên biến thái ăn thịt người hoa tươi số 2 rồi. Mặt trời đá nhô cao, ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ lên vùng núi bát ngát thơm mộng. Giản dao ngồi thường người bên cửa sổ Hắn đã trốn thoát Cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng Triển khai cuộc truy kích trên đường quốc lộ Nghi phạm của phòng khách hàng lớn số 3 Đã được bí mật áp giải về thành phố Cô và Bạc Cận Ngôn Chỉ còn mỗi công việc chờ đợi tin tức Anh thật sự Đã hôn doãn tư kỳ hay sao Giản dao đột nhiên Nhớ đến lời của đồng nghiệp nữ Nghe nói Sắc mặt của Bạc Tổng rất tệ Bạc Tổng rất lo lắng cho Chủ tịch. Dạng ra chưa bao giờ chứng kiến bà Cận ngột lo lắng cho sự an nguy của một người phụ nữ. Hơn nữa, bà Cận Ngôn đối xử với doãn Tư Kỳ dường như rất khác biệt. Anh nghe lời cô, bao gồm cả chuyện phá lệ điều tra vụ án nhỏ lần này. Lẽ nào doãn Tư Kỳ là người phụ nữ trong lòng bà Cận Ngôn? Dù sao, cô cũng là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh bao nhiêu năm. Chỉ vì thân phận là chị em Nên anh phải đè nén tình cảm của mình Hôm nay Rơi vào hoàn cảnh nguy nạn Bọn họ mới bộc lộ chân tình Giản giao cười gượng gạo Nếu đúng như vậy Cảm giác của cô thật không tốt lắm Giản giao đang chìm trong suy tư Thì có người đẩy cửa Đi vào phòng Đó là bà Cận Ngột Thần sắc của anh vẫn thản nhiên như không Tối nay Chúng ta quay về thành phố b Anh ngồi xuống, chiếc ghế đối diện giản giao. Ngón tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ. Không biết anh đang nghĩ gì. Vâng. Giản giao đáp. Có thể bắt được hắn hay không. Hoàn toàn dựa vào cảnh sát. Bọn họ có ở lại nơi này cũng chẳng giúp được gì. Hai người im lặng một lúc. Giản giao hỏi Vụ chủ tịch bị tấn công là thế nào? Cô không nhắc đến thì thôi. Vừa hỏi. Sắc mặt bà Cận Ngôn lạnh hẳn <cười> Hắn dùng trộm số điện thoại của tôi Nhắn tin cho Doãn Tư Kỳ Lừa chị ta ra khỏi nhà Giản Giao hiểu ra vấn đề Cảm thấy may mắn Vì tên đó không làm gì Doãn Tư Kỳ Tình huống đúng là quá nguy hiểm Cô lén quan sát gương mặt u ám Của bà Cận Ngôn ảnh tức giận vì Doãn Tư Kỳ Bị xỉ nhục hay sao? Nhịp tim của Giản Giao không còn ổn định Một vấn đề cứ lần vặn mãi trong đầu cô, cuối cùng cô giả bộ điềm nhiên thốt ra miệng. "Hôm nay anh hồn đoán tự kể đấy à?" "Không sai, chính là giọng điệu này, giống một người bạn bình thường tò mò, đưa ra nghi vấn mà thôi." Bà Cận Ngôn tựa vào ghế, nhắm mắt trả lời. <cười> "Vào thời điểm then chốt lùng bắt tội phạm, tôi còn tranh thủ đi hôn chị gái của mình sao? Em cho rằng Hôm nay tôi không mang theo trí tuệ và đạo đức khi ra khỏi nhà hay sao? Giản ra hỏi. À, à, anh không hôn chị ấy à? Câu hỏi thừa thái. Người hôn Doãn Tư Kỳ là tên đó. Chẳng sao đời người. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, Niềm vui len lỏi trong lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện Doãn Tư Kỳ bị hắn hôn. Cô lại cảm thấy không đành lòng. Chẳng trách. Bà Cận Ngôn tức giận như vậy. Giản Giao đang mải suy nghĩ, bà Cận Ngôn ở bên cạnh đột nhiên tử tốn lên tiếng. Hôm qua tôi chỉ hôn một người thôi. Giản Giao hóa đá trong giây lát. Không phải anh nhắc đến nụ hôn chuồn chuồn đạp nước đấy chứ? Giản Giao ngoảnh đầu nhìn bà Cận Ngôn. Anh đã mở mắt, nơi khóe mắt giả ẩn hiện ý cười như trêu chọc, cũng có phần đắc ý. Cô nóng bừng mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực biểu cảm này của anh là muốn báo cho cô biết điều gì có phải anh cũng cùng một cảm nhận như cô nụ hôn đó cũng khiến anh sao đâu trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bảo cận ngôn kết giọng trầm ấm ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhạt đó không phải là nụ hôn đầu tiên của em đấy chứ giản giao càng đỏ mặt nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản thế thì sao Lẽ nào anh không phải Anh đã 26 tuổi rồi đấy Lần này đến lượt bà cận ngôn ngẩn người Im lặng trong giây lát Anh cầm áo khoác ngoài và hành lý Yên tâm Sau này nếu em có bạn trai Tôi sẽ không tiết lộ chuyện đó Đi thôi Đầu hốc giản dao nổ tục Sau này nếu em có bạn trai Giản dao vẫn đứng nguyên tại chỗ Bà cận ngôn đi ra cửa ngoảnh đầu lại Trong mày nhìn cô Ánh mắt như thúc sục Giản giao liền mỉm cười Cầm túi hành lý đi theo anh Thì ra là vậy Cô nghĩ Hóa ra trong lòng anh không có cô Ngày hôm sau vừa thức giấc Giản giao nhận được điện thoại Của bà Cận Ngột Tới cục cảnh sát Xem một số vật chứng Giản Giao không hiểu tại sao cô và anh phải tới cục cảnh sát, nhưng cô vẫn đáp rất nhẹ nhàng. Vâng. Bà Cẩn Ngôn hỏi tiếp. Sáng nay ăn gì? Giản Giao vuốt mái tóc loà xòa. Em quên nấu rồi. Cuối cùng, hai người ăn sáng ở quán cháo bên ngoài khu trung cư. Bà Cẩn Ngôn ăn hết phần của mình rất nhanh. Khi anh ngẩng đầu, Giản Giao vẫn chậm chậm ăn từng miếng. Anh đặt hai ngón tay lên cặp nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú. "Hôm nay em đặc biệt ít nói. Tại sao vậy?" Giản Dao bụt miệng trả lời. Bị cảm vẫn chưa khỏi. Cảnh sát Hoàng đón hai người ở phòng tiếp khách. Anh ta chỉ mang theo hai vật chứng là điện thoại của Bùi Trạch và một túi đựng đầy sợi tóc. Hai người cứ từ tư từ nghiên cứu. "Tôi đi lấy lời khai đã." Cảnh sát Hoàng đi ra ngoài. Khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Giản dao và bà Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn cầm máy di động, bấm một hồi. Cuối cùng đưa tới trước mặt cô. Là cái này. Giản dao đưa mắt nhìn. Đó chính là tấm ảnh bùi trạch chụp trộm cô hôm ăn cơm ở nhà anh ta. Bà Cận Ngôn bấm nút xóa tấm ảnh. Giản dao không kìm được, đành lên tiếng. Anh đưa em đến đây chỉ để xóa tấm ảnh này à? Chỉ vì một việc còn con như vậy sao? Dường như đoán ra suy nghĩ của cô Bà cận ngôn đáp Chuyện tôi hứa với em tôi sẽ thực hiện Bất kể lớn hay nhỏ Cảm ơn anh Sau đó anh lại cầm túi đựng tóc Xem ra bên trong có cả trăm sợi Mỗi sợi tóc đều có độ dài tương đương Để riêng trong từng chiếc túi ni lông nhỏ Có một số đựng tóc còn để tên người Giản Dao hỏi: Đây là gì vậy? Bà Cận ngôn dơ tay bới cả đống tóc bụi, không biết đang tìm kiếm thứ gì? Anh hỏi: Em có nhớ cây bút lông ở nhà Bùi Trạch không? Vâng, em vẫn nhớ. Những sợi tóc này được tháo từ cây bút lông đó, đều là tóc của phụ nữ. Giản Dao giật mình, nghe anh nói tiếp. Nhà anh ta chẳng có một bức tranh nào cũng không thấy lọ mực, chỉ có mối cây bút lông đặt ở vị trí trang trọng trong tủ. Anh ta dám nói với em thưởng luyện viết chữ. Kết quả giám định cho thấy, mối sợi tóc là của một người phụ nữ khác nhau. Cảnh sát đã điều tra ra, đó là những người phụ nữ từng hẹn hò hoặc có quan hệ xác thịt với bùi trạch. Những sợi tóc này là vật kỷ niệm do bùi trạch đặc biệt sưu tập. Giản sao, chợt hiểu ra vấn đề. Xem ra Bà Cận Ngôn đã sớm nghi ngờ khi nhìn thấy chiếc bút lông, Do đó, anh mới coi Bùi Trạch là đối tượng tình nghi trọng điểm. Lúc này, bà Cận Ngôn rút một cái túi nhỏ, đưa cho Giản dao Của em đây? Giản dao cảm thấy buồn nôn Em không cần. Không cần thì thôi. Bà Cận Ngôn ném cái túi xuống bàn. Giản dao hét lên. Không được. Sao có thể để tóc của cô ở lại nơi này? Cô không muốn tóc của mình trở thành một vật kỷ niệm của bồi chạch Chứng cứ ở cục cảnh sát Bà Cận Ngôn nhìn cô Nơi khóe mắt đầy ý cười Anh cố ý treo cô <cười> Rốt cuộc Em có cần hay không Giản dao ra lệnh Đem về rồi đốt đi <cười> Phèn phức Bà Cận Ngôn liếc nhìn cô Tuy nhiên anh vẫn bỏ cái túi nhỏ Đựng sợi tóc vào túi áo Ra khỏi cục cảnh sát giản dao đi mua một cái bật lửa đưa cho bà cận ngột bà cận ngột đốt sợi tóc đó nó hóa thành cho bụi tan biến trong cơn gió ngày tức thể rời khỏi cục cảnh sát hai người tới công ty của doãn tư kỳ trên suốt đoạn đường giản dao chỉ trầm mặc anh tốt như vậy đến một tấm ảnh một sợi tóc của cô cũng tìm về cho có anh nói bùi chạch thích tóc con gái lẽ nào anh không thích không thích Mà anh còn lau đầu cho cô, còn nghịch tóc cô trong lúc ngủ say. Nếu không thích cô, tại sao anh lại đối xử với cô kiểu đó? Hoặc giả anh chỉ coi cô là một người bạn, giống như phó tử ngộ mà thôi. Giọng nói lãnh đạm của bà cận ngôn trật vang lên. Hôm nay em làm sao thế? <cười> em buồn ngủ. Giản dao lầm bậc, nhắm nghiền hai mắt. Buổi sáng hôm nay, Doãn Thư Kỳ bận rối tình rối mù. Con tàu phòng khách hàng lớn số 3 chìm nghiệp. Tin tức này, muốn giấu cũng không giấu nổi. Doãn Thư Kỳ chỉ có thể triển khai hoạt động cấp tốc để đối phó, tranh thủ giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Trước sự nghiệp và công việc, cô đã gạt hết tâm trạng hỗn loạn với bạc cận ngôn và nụ hôn của tên biến thái giết người ra khỏi đầu, lấy lại hình ảnh của một người phụ nữ quyết đoán trên thương trường. Mặc dù vô cùng bận rộn. Nhưng khi bà Cận Ngôn và Giản dao đến nơi. Doãn tư Kỳ vẫn tiếp họ ngại. Doãn tư Kỳ nhìn hai người nói. Tôi xin nói ngắn gọn Cận Ngôn. Về mặt thủ tục. Cậu đã rời khỏi chức vụ. Nguyên nhân do không biết quản lý cấp dưới. Nên bị tôi cho nghỉ. Nơi đáy mắt bà Cận Ngôn vột qua ý cười Anh gật đầu. Đây là sự che giấu tốt nhất. Doãn tư Kỳ quay sang Giản dao Trước mặt cô. Là cô gái thành tú lanh lợi. Ngoài cô ra Cô gái này là người phụ nữ thứ hai Có thể tiếp cận bạc cận ngôn Gión tư kỳ mỉm cười Đoàn sao Trong quá trình điều tra vụ án Cô có biểu hiện rất xuất sắc Theo cam kết với cận ngôn trước đó Chỉ người của phòng khách hàng lớn số 3 Biết thân phận của cô Bây giờ cô vẫn chưa bị lộ Xét về mặt cống hiến của cô Đối với công ty Bây giờ tôi cho cô sự lựa chọn Cô có thể đến bất kỳ phòng ban nào của công ty kể cả văn phòng chủ tịch. Có điều chức vụ căn cứ vào lý lịch của cô bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Cô thấy thế nào? Trong lòng Doãn Tư Kỳ có một cảm giác có diễn tả thành lời, Nhưng cô biết rõ cô không muốn cô gái trẻ này ở bên cạnh bà Cận Ngột. Bây giờ cô trao cho cô ấy cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn. Chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sắc. Doãn Tư Kỳ nói xong Bà Cận Ngôn nhíu mày, giản giao lộ vẻ cảm động. Cảm ơn chủ tịch. Doán Tư Kỳ mỉm cười nói. <cười> cô rất xứng đáng. Khỏi cần. Bà Cận Ngôn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Anh cầm cốc trà, nhấp một ngụm, rồi nói tiếp. Hiện tại, cô ấy là người của tôi. Cô ấy sẽ không làm thuê cho chị. Giản giao ngẩn người. Doán Tư Kỳ nhìn giản giao chăm chú. Nếu nói từ hôm qua đến giờ Tâm trạng của giản giao rất xa suốt Thì câu Hiện tại cô ấy là người của tôi Đã đẩy nỗi phiền muộn của cô Lên đến đỉnh điểm Ai là người của anh Chẳng phải anh bảo cô sau này có bạn trai còn gì Giản giao ngoảnh đầu Nhìn bạc cận ngột Mỉm cười nói Xin lỗi <cười> Hình như em không phải là người của anh Sau đó cô quay sang doãn tư kỳ Chủ tịch tôi có thể suy nghĩ vài ngày được không? doãn thư kỳ gật đầu. được. tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. lúc hai người phụ nữ nói chuyện, bà cận ngôn trầm mặc, quan sát gương mặt nhìn nghiêng của giàn dao, ánh mắt tối sầm. sáng thứ bảy, phó tử ngộ đang chơi tennis với cô hàng xóm xinh đẹp. Đột nhiên nhận được điện thoại của bà Cận Ngôn Đến đây ăn cơm đi Khó tử ngộ hơi bất ngờ Từ khi có cô trợ lý vạn năng giản dao Bà Cận Ngôn sống rất sung sướng Một thời gian dài Không nhớ đến người bạn thân là anh Thậm chí có lần Anh hẹn bà Cận Ngôn ra ngoài ăn cơm Còn bị bạn thản nhiên từ chối Tôi không đi Giản dao đã nấu bữa tối rồi Cô ấy chỉ chuẩn bị phần cơm của hai người Cậu đừng đến đây Bây giờ Bà Cận Ngôn đã chuyển đổi giới tính Hay bị giản giao bỏ dơ Là một người thích xoáy bạn Phó tử ngộ liền bỏ mặc người đẹp Vui vẻ lái xe đến điểm hẹn Vừa vào nhà Phó tử ngộ đã nhìn thấy bà Cận Ngôn mặc con lê Ngồi trên sofa đọc sách Sắc mặt thanh lạnh Nghe thấy tiếng động Bà Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn bạn Sau đó tiếp tục đọc sách Nhìn bề ngoài Bà Cận Ngôn không có gì bất thường Phó tử ngộ ngồi đối diện anh Điểm nhiên lên tiếng. Đi đâu ăn cơm? Tùy cầu. Phó tử ngộ tự rót một cốc trà, buột miệng hỏi. Gọi cả giản dao nữa nhé. Bà cận ngôn lật trang sách, không ngẩng đầu. Tùy cầu. Nhắc đến mới nhớ. Lâu lắm, phó tử ngộ không gặp cô gái nhỏ. Anh cũng cảm thấy nhớ cô. Anh đứng dậy, đi lên tầng trên tìm giản dao. Vừa đến thang máy, Phó tử ngộ chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đều quen thuộc ở sau lưng. Anh quay đầu, đúng lúc bà cận ngôn đi đến, cùng trở thang máy. Phó tử ngộ hỏi, Sao cậu đi theo tôi? Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Không được sao? Trong thang máy, phó tử ngộ hết nhìn con số nhấp nháy, lại quay sang nhìn bà cận ngôn đứng bên cạnh. Đến nhà con gái để hít thở không khí trong lành, quả là một ý tưởng hay hai người đàn ông đứng trước cánh cửa khép chặt. Phó tử ngộ bấm chuông một lần nữa, nhưng vẫn không có người mở cửa. Anh ngoảnh đầu, nhìn bà cận ngột. Chác công chúa không ở nhà. Cậu gọi điện cho cô ấy đi. Bà cận ngột nhìn chằm chằm vào lỗ mắt mèo trên cánh cửa, cất giọng khinh bỉ. Cậu không biết tự gọi sao? Phó tử ngộ quan sát vẻ mặt của bạn, đầu óc như bừng tỉnh. Không phải hai người. Đang chiến tranh lạnh đấy chứ Mặt bạc cận ngôn hơi biến sắc Anh liếc nhìn bạn Nhưng không lên tiếng phủ nhận Bắt gặp vẻ bất lực của bạc cận ngôn Tâm trạng của phó tử ngộ Càng trở nên vui vẻ Anh cười ngoác miệng Mở máy di động Gọi điện cho giản ra Giảm mi nữ em đang ở đâu đấy Chụp ảnh tốt nghiệp ở trường à